Khiến Kiều An Hảo tỉnh táo lại hoàn toàn Lúc này cô mới phát hiện ra tầm mắt của Lục Cẩn Niên Chẳng biết từ lúc nào đã chăm chú đặt lên trước ngực mình Cô đang mặc váy ngủ Một diện tích da thịt lớn hiện ra dưới xương quai xanh thanh tú Kiều An Hảo xấu hổ Mất tự nhiên quý đầu Nhanh chóng lui xuống mở miệng Nhẹ giọng nói một câu với hứa ra một Em lên lầu thay đồ Nói xong Kiều An Hảo liền xoay người đi về phía cầu thang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 Hứa sa một nhìn thấy anh đứng lâu như vậy, không nhìn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Lục cẩn niên giống như không hề nghe thấy hứa sa một nói gì, ánh mắt nhìn chầm chầm chiếc hộp rực rỡ kia. Hứa sa một nhíu mày, lại hô một tiếng. Anh! Lục cẩn niên hai hồn, hạ mí mắt xuống, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm, dường như phải dùng hết sức lực. Mới miễn cưỡng khiến cho bản thân bình tĩnh lại Bước tiếp về phía trước Đi đến bên cạnh hứa gia một Cũng chỉ gật gật đầu Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống Một căn phòng Nói cười có chút vui vẻ Lục cẩn niên ngồi một bên Từ đầu đến cuối không nói gì Ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm ra ngoài cửa sổ Như là đang mất hồn Mãi đến lúc kiều an hảo Thay song đồ đi từ trên lầu xuống Anh mới giật giật trong mắt Nhìn đến cô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 Nhưng vốn không cần giúp gì cả, nhiều nhất chỉ có bóc mấy nhánh tỏi, đưa cái khay thi thoảng còn bị hứa ra một nhiều lần vét bỏ vì vướng víu chân tay. Sau cùng hứa ra một không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận, nắm bà vai của cô, lôi tới cửa phòng bếp, vơ u, vê quy quy, chuẩn bị đẩy cô ra ngoài, thì lục cẩn niên đã đi đến. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org, chương 421, anh âm thầm làm bạn 8, Editor. Siêu siêu Kiều An Hảo và Hứa Gia Một đồng thời dừng bước. Hứa Gia Một ngầm khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi. Anh, sao thế? Tầm mắt của Lục Cẩn Niên dừng lại trên bàn tay Hứa Gia Một đang đặt ở vai của Kiều An Hảo một giây.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 Hứa ra một đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An Hảo nhúng vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Nữ sĩ hàn bảo em nghe điện thoại. Lúc Kiều An Hảo nghe điện thoại, hứa ra một lại đang để ý nồi canh, liền đi đến xem sao. Kiều An Hảo đưa điện thoại đến bên tay, hô một tiếng. Bác hứa, Kiều Kiều con mới từ Pháp trở lại. Kiều An Hảo nhẹ giọng U, V, Quy, Quy, hơi Mơ, một tiếng.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 9. Editor Mây tu một người sơ ly rượu lên, đang chuẩn bị cạn ly Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh hứa ra một, lại vươn tay lấy lại ly rượu trong tay anh, sau đó đổi một ly nước suối đặt ở trước mặt của anh Kiều An Hảo dịu dàng giải thích với người mời rượu đang tức giận kia. Hiện giờ anh ra một chưa thể uống rượu. Tất cả mọi người cho là hứa ra một mới làm phẫu thuật chữa trị gương mặt, cho nên không miễn cứng ngược lại Kiều An Hạ cười sáng lạn díu cợt Kiều An Hảo một câu Kiều Kiều thật đúng là che chở cho gia một Hứa Gia một cười không nói lấy nước thay rượu uống với mọi người rượu tay lướt qua cổ họng lục cẩn niên anh lại cảm thấy một tia mát lạnh khổ sở món ăn của Hứa Gia một nấu khá ngon những người tham gia cũng nghĩ Hứa Gia một và Kiều An Hảo là vợ chồng cho nên có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc Tiểu Kiều cô thật có lộc ăn, ngày ngày được thiếu gia làm món sơn hào hải vị cho ăn. Có người này díu cợt thì những người khác cũng bắt đầu nhao nhao. Song đã nói qua, gia một ban đầu hôn lễ của cậu và Tiểu Kiều cũng làm qua loa, mấy người chúng tôi cũng được mời. Bây giờ cậu đã khôi phục dung nhan, có phải cũng nên tìm thời điểm tổ chức hôn lễ lớn? Đúng vậy, gia một ngay cả hôn lễ cũng không có, không phải cậu khiến.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 Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu. Trong phòng ăn có người kêu tên hứa Sa một, anh ta cao giọng nói trả lời một tiếng, sau đó đem khăn tay vứt vào trong thùng rác, lại nói với Lục Cẩn Niên. Đi vào ăn cơm thôi. Lục Cẩn Niên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích cả người trong trèo nhưng lạnh lùng. Anh còn có chút việc đi trước. Đáy mắt hứa Sa một thoáng hiện một tia tiếc nuối, nhưng không có cố mạnh mẽ lưu.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 Hứa ra một mua gì đó, thấy mấy hộp bao cao su, nháy mắt có chút không dám tiếp tục tưởng tượng Khoảng nửa giờ sau, ngọn đèn của biệt thự bên cạnh tắt tay lục cẩn niên run lên chén trà ở trong tay, bị quăng xuống vỡ nát. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 424. Anh âm thầm làm bản.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 động tác của anh cực kỳ lo lắng, liên tục ấm chuông. Sau đó trong biệt thự liền sáng đèn, âm thanh của Hứa Gia một từ bên trong truyền ra. Ai đó. Sau đó cửa phòng bị kéo ra, Hứa Gia một đã thay áo ngủ, có thể là Vương U V Q Q mới nằm xuống trong lúc bất chợt bị người khác làm phiền, vẻ mặt có chút khó chịu. Nhưng Vương U V Q Q thấy người đứng ngoài cửa là Lục Cẩn Niên. Lập tức liền tốt đẹp hô một tiếng Anh Ngay sau đó Hứa ra một liền nhìn thấy quần áo trên người anh bẩn thỉu Dơ giấy chán liền nhăn lại Anh Sao quần áo anh lại như vậy lục tần niên lắc lắc đầu Không có gì Không cẩn thận làm bẩn a Hứa ra một ngáp một cái Anh Anh đến tìm em có chuyện gì sao Bị hứa ra một hỏi như vậy lục cẩn niên mới nhận ra vơ, u v q q rồi mình quá kích thích anh ngỡ ra mất một giây mới tùy ý tìm một cái cớ mấy hôm trước anh đi hội trợ từ thiện có mua được mấy bức tranh cậu có muốn chọn lấy mấy tấm không hứa ra một che miệng lại ngáp một cái ngữ điệu mơ hồ không rõ ràng nói hôm khác đi hôm nay muộn rồi em rất mệt Mà anh cũng nên chú ý sức khỏe không thể lúc nào cũng ngủ trễ như thế. Lục Cẩn Niên mất tự nhiên khẽ động khóe môi. Được rồi cậu ngủ sớm một chút. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Hứa ra một lên tiếng nói với Lục Cẩn Niên. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lục Cẩn Niên cũng đáp trả lại.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 Chương 426. Anh âm thầm làm bạn. 13. Cúp điện thoại, Hứa Gia một bắt gặp Lục Cẩn Niên cùng với trợ lý của anh từ tòa cao ốc đi ra, tạm dừng một chút, Hứa Gia một đẩy cửa xe đi ra, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn thấy Hứa Gia một, nhíu mày, bước chân đi đến. Tại sao em lại ở chỗ này? Hứa Gia một trước hô một tiếng, anh hay sau đó mới chậm rãi mở miệng trả lời vấn đề Vương U, V Q Q, rồi của anh. Em tới đón Kiều Kiều. Trợ lý đứng ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, đáy lòng lột bột một chút, vội vàng vẫn an hứa ra một chuyển đề tài. Hứa tiên sinh đã lâu không gặp. Hứa ra một khách sao nở nụ cười nhìn về phía trợ lý, thành tâm thành ý mời Lục Cẩn Niên, nói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 Làm việc gì đều thích gọi anh đi cùng Nghe câu nói như thế Đáy lòng hứa ra một có chút tiếc nuối Vậy được rồi Anh cứ đi việc của mình đi Chính sự quan trọng hơn Xe của Lục Cẩn Niên đứng ở bên đường Hứa ra một tự mình mở cửa xe Giúp Lục Cẩn Niên chờ Lục Cẩn Niên lên xe Hứa ra một mấy giản dò Trợ lý của Lục Cẩn Niên một câu Đừng để cho anh hai của tôi uống quá nhiều rượu Ngày yên tâm Hứa tiên sinh Hứa ra một gật gật đầu sau đó khom người nói với Lục Cẩn Niên Vậy anh hai tạm biệt Hứa ra một nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu một cái liền đóng cửa lại sau đó lùi lại hai bước Hứa tiên sinh tạm biệt Trợ lý hạ cửa kính xe xuống nói với hứa ra một một tiếng mới dấm lên chân ra chậm lại khởi động xe rời đi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 Người đại diện và trợ lý đi sau tống tương tư, cũng dừng bước chân lại theo, có chút nghi hoặc nhìn về phía tống tương tư, nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt cũng rơi xuống trên người hứa ra một. Người đại diện và trợ lý nhìn nhau một chút, không có lên tiếng nói chuyện. Trên đường cái, xe đến xe đi, không ngừng có tạp âm. Ngắn ngủi trong hai phút, có không ít nơi, g, u, v, qu, qu, o, y. Vương A truyền thông vòng ảnh cũng không ít người từ bên trong đi ra. Tống tương tư và hứa gia một vẫn duy trì khoảng cách là năm bước cứ như vậy đứng nhìn nhau. Mất khoảng 1 phút, lúc tống tương tư định bước tới nói vài câu với hứa gia một, thì có người đàn ông đột ngột mở cửa xe ra, ngồi vào trong. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website.od.chuyện.org Chương 427 Anh âm thầm làm bạn 14 Tư thế kia, giống như từ trước đến giờ đều là người xa lạ. Tay của tống tương tư, mạnh mẽ nắm chặt lại, ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm hứa ra một trong khoảng một giây đồng hồ. Sau đó hệt như không hề có việc gì, tiếp tục dấm dày cao gót xuống, cao nhạo đi về phía trước bãi cỏ, vơm u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 liền thấy xe của Hứa Gia Một, cô thản nhiên đi về phía trước, kéo cửa xe bên ghế phụ ra, ngồi xuống, lại hô một tiếng. Anh Gia Một, Hứa Gia Một nhìn chăm chăm về phương hướng mà xe của Tống Tương Tư Vương U V Q Q rời đi, đã sớm không còn thấy gì, không có phản ứng nào. Kiều An hảo dơ tay lên gơ gơ trước mặt Hứa Gia Một, nửa đùa nói. Anh Gia Một.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 Anh gặp chuyện gì không vui sao? Hứa ra một không nói gì, chỉ khởi động xe, vững vàng lái đi. Không khí bên trong xe cực kỳ áp lực, trợ lý vơ u, v quy quy, thở vơ u, v quy quy, nhìn qua kính chiếu hậu, hai mắt quan sát lục cẩn niên. Người đàn ông không nói một lời, xe được khởi động vào dòng xe cổ, không hề phẫn nộ, cũng không có bi thương, nhưng trợ lý đã đi theo anh nhiều năm như vậy.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 Lục tổng buổi tối mọi người muốn đến nơi nào đánh bài. Câu lạc bộ kinh thành hay là kim bích huy hoàng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.zg Chương 428 Anh âm thầm làm bản. 15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 Người đàn ông đang ca hát nhìn thấy hứa ra một tiến vào, liền buông xuống mic phô phô nghe, gọi quản lý cung vàng điện ngọc lại đây. Tuy rằng hứa ra một đã vài tháng không có đến đây, nhưng mà quản lý không dám có chút chậm trễ đối với hứa ra một, rất ăn cần kêu vài cô gái trong điểm gọi tới, đứng một loạt trước mặt ở hứa ra một, mặt anh ta chọn lựa.